Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dạ, gần như vậy sẽ bị bệnh đó Bây giờ em không có biện pháp chăm sóc cho anh đâu Yên tâm đi Anh vẫn lau đi tương cả Dính bên nếp cô như cũ Còn hôn cô một cái Bình thường, anh muốn em chăm sóc anh Là bởi vì anh thích, anh cao hứng Cô không nghĩa mọi việc đều có thể không tự lao được Nhưng mà sau này mặc kệ là gặp chuyện gì Chỉ cần em tin tưởng anh Nếp sau lưng anh là được rồi Trong ngực của Hà Lộ căng thẳng Trái tim như đang kháng cự Chấn động mãnh liệt Rồi lại không có cách nào mà trầm lân trong đó Tiểu gia, Mau khỏi bệnh là được đi Bệnh an kìa ngăn cản, lời con muốn nói ra Làm anh muốn bóp chết cô một lần nữa Anh thiếu người giúp anh đấm lưng Có biết hay không hả Anh thổi ngồi đút cháo vào miệng cô Mà không cho cô phép được mở miệng nói nhảm Hạ lộ có một chút tức giận cười nói Tân lệnh Có rồi ư? Gương mặt lạnh lùng cô hồ xa đã từng mang danh Hắc Bạch Đạo, nhưng bây giờ ở trên vẻ mặt kêu nước nước đóng băng ấy lại tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay nhà họ Bạch có khách quý tới chơi. Cổng sắt cắt hoa văn hình ngọn lửa xinh đẹp hùng vĩ, như một bài thánh ca được mở ra. Ngày thường lái vào cổng lớn không phải là xe đen thì cũng là siêu sang nổi tiếng. Nhưng hôm nay chỉ có một ông lão lớn, lên rất là thích hợp đi đóng quảng cáo cây FC, mặc áo sơ mi hoa như đi phát quả cho con nít, Chạy chiếc xe vino, nhỏ nhắn màu vàng Ông dung thoải máu tiến vào Người làm vườn vào bảo vệ hai bên Ai cũng cung kính kêu một tiếng chú nhan Hay bác sĩ nhan Trong đại sảnh của nhà họ bạch Một người đàn ông gầy gò khỏe mạnh Đang ôm hai con mèo lai hồ Dáng vẻ nhã nhận, cười chi nhẹ nhàng thông thả Nhưng thực ra Người vừa lỗ mãng lại vừa thẳng thắn Nếu như không phải vì danh tiếng quá hiển hách Ngay cả tạp chí cũng phỏng vấn ông ta Thì không ai có biện pháp Đem người đàn ông và hai chữ Hồ Gia Lên từng chung lòng ở một chỗ Ban đầu là dáng vẻ của một bậc đế vương cao ngạo, Nhưng vào lúc này biểu tìm trên gương mặt của tòa nơi băng không đổi Hồ Gia là trợn mắt há mồm. Đương nhiên là ngạc nhiên không ít Làm chối ngăn ngồi bên cạnh cũng mắc cười Về mặt của tổng quản luyện đầy kinh nghiệm lại là lo lắng Chỉ có bà giáo của Hồ Gia là bình tĩnh nhất trả Ông xác định sao? Hồ Gia hỏi lại một lần nữa Ông nghĩ tôi là bác sĩ rầm sao hả? Tôi nào có là có. Bao lâu rồi? Ông chưa lấy ra tay hả? tim cổ ra đột nhiên đập nhanh và loạn nhịp. Ông cố gắng trấn tĩnh, ngồi trên ghế thật lâu rồi mới hỏi. Anh Kỳ thì sao? Nó nói như thế nào? Có phải là quên mũ bảo hiểm hay không hả? Lời nói của ông đổ lấy ánh mắt xem thường của bà xã ngồi kế bên. Nó không nói gì. Ngược lại, nhờ tôi cảnh cáo mọi người, không cho phép bớt dây rộng rừng. Là có ý gì? Cậu biết. Nó nói nó chỉ cưới Hà Lộ. Hổ ra tức giận ngồi trở lại trên ghế. Tôi cũng không có nói là không hài lòng về Hà Lộ. Nhưng mà, vậy bây giờ... Bác sĩ nhăn biểu môi, thong thả uống trà ô long thượng hạng, không bình luận thêm cái gì, mà gương mặt của bác luyện thì càng ngày càng trầm trọng Bởi vì Hà Lộ từ khi vào nhà họ Bạch để đi theo bên cạnh ông học hỏi, cho nên đối với Hà Lộ, ông có tình nghĩa thầy trò. Lúc Hà Lộ 17 tuổi mới vào nhà họ Bạch,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 Bạch phu nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng mà hòa lại. Đã bị bệnh rồi. Bác sĩ Nhan trả lời bạch phu nhân, giọng nói và thái độ đều thay đổi 180 độ, hổ ra thấy vậy rất là không vui. Bảo mẫu, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net